Xin chào các bạn, thính giả thân mến của chương mục Truyện giấy tin. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới các bạn phần 16 của cuốn Điều Thiết, phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Bắc quân của chiếc Vespa không thể trình nhắn nữa mà phải thay mới hoàn toàn, lại thêm một bài vị nghịch vật nữa, vấn đề chịu đựng sự mệt mỏi đi chờ sư dứt điểm một thể. Thanh e dè và lặng lẽ đứng bên nàng. Mấy phút rồi cũng phải quay lại công ty Chỉ có nàng với ông Lộc trong xưởng Ngoài mấy câu trao đổi cầm chừng về mấy mốc không sơn Ông già chẳng thiết nói gì thêm Nhưng nàng cũng không hào hứng lắm Ông thượng lành nghề vẫn đang mồ xe chiếc xe thận trọng Như một bác sĩ trong cuộc đại phẫu Và nàng thì còn đang ủy oải ngồi nhìn xe cụ qua lại bên đường Nghĩ ngợi lung tung Thì thìn đã gọi điện Anh Tào quất ẩm lên trong máy Giờ này mà cô còn chưa thèm về à Hôm qua tôi đã bảo cô thế nào Xe hỏng em đang sửa Thế còn cơm nước Cô định để tôi nhịn đói à Trong tủ lạnh có thức ăn Anh lấy ra cho vào lò vi sóng đi Tôi không ăn cơm thừa của cô Vân nhăn mặt Gia trưởng cục xúc Hạch sách vô lý Tại sao trên đời lại có một kẻ đáng chán như vậy? Thế mà lại được cùng lúc làm chủ hai người đàn bà. Thì mượn cớ quát tháo nàng chuyện cơm nước, chẳng qua là để chút bực bội vì công việc, hay là vì bức xúc chưa được thỏa mãn đấy thôi. Nàng cố gắng dịu giọng nói cho xong chuyện. Thế thì anh xuống nhà mua thức ăn sẵn dưới siêu thị đi, lát nữa rồi em về. Cô nói thế mà nghe được à Về đây mau lên Xe hỏng em chưa về được Vân sẵn rộng Thìn bắt đầu chửi bới Và quát tháo về chuyện xe cũ của nàng Vân chán ngán bỏ điện thoại ra khỏi tai Để mặc những lời tục thỉu Của anh ta oang oang trong máy Ông Lộc vẫn chăm chú Với đám ốc vít máy móc Một lát sau thì Thìn dập máy Khi nàng về đến nhà Trời vẫn chưa tối hẳn Anh ta đã bỏ đi rồi Mới nghĩ đến đấy Nàng đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại Số của Thìn Alo Thái Vân nghe Nàng nói bằng giọng nhạt nhẽo Cô đến cửa văn phòng tôi làm gì Công ty có việc Chứ không phải là cô rình mò tôi à Anh đừng có mất tưởng tượng đi Đôi chút vậy mà Thìn bỗng đổi giọng thì xong việc chưa lên đây với anh vân ngẩng lên những ô cửa kính của tòa nhà cao tầng đang chú mắt nhìn lại nàng chắc thìn đang đứng đâu đó và theo dõi mọi cử chỉ của nàng nãy giờ giọng anh ta nhẹ nhàng già là anh ở trên cao lắm nhìn lên không thấy gì đâu bảo trong bấm thang máy lên tầng mười đi thìn vẫn cấm nàng bén mảng tới gần nhà và nơi làm việc của anh ta Tại sao sáng nay lại Chẳng lẽ anh ta lại nhớ nàng đến nỗi đấy Vân chán ngán thở ra Em phải về công ty bây giờ Thế xe sửa xong chưa Chưa xong thì chiều ta làm anh đón Không cần đâu Em đi cái 82 rồi Với lại hôm nay em phải chờ người mang bảng in thử qua Chắc sẽ về muộn hơn một chút Được Thế anh chờ ở nhà rồi đi ăn tiệm Văn đi ra chỗ gửi xe, không cảm thấy xúc động gì vì thái độ ngọt ngào của Thìn. Cuộc đời đã dạy nàng rằng, sự tử tế đô xuất của một tên đàn ông cũng giống như một miếng mồi ngon câu mắc lưỡi câu. Nàng phóng đi, còn rất nhiều việc chờ nàng ở văn phòng. Mới 6 giờ rưỡi vào mùa hè thì có thể coi là chiều, Thìn đã ngồi với nữ chi trong nhà nàng. Lão già vệ vệ trón hẳn một mé xa lông. Thìn thì đang đứng ngồi không yên, vẻ khúng núm. Lão già Đài Loan nói tiếng Việt rất giỏi, đang nhắc gì đó về chuyện hội đồng quản trị, cổ phần cổ đông. Thấy nàng xuất hiện ở cửa, lão lập tức mừng lời, cười với nàng, chuyển ngay sang tiếng Phúc Kiến. Thái Vân, em đã về, tôi và bà Thìn chờ em mãi có lẽ thì đối giọng ngọt nhạt qua điện thoại sáng nay là vì lão già này gần đây anh ta tỏ ra rất khăng khít với lão già họ lương một điều anh lương hai điều đại ca lương dù sau lưng lão anh ta vẫn chửi lão là đồ nọ đồ kia phần lặng lẽ cười đôi sang đan không đếm xỉa tới ánh mắt thèm thuồng của cả tên già lẫn tên ít già hơn hỏi chấm không có việc gì sao có việc rất quan trọng Không có em thì không thể thành được Mặt thìn ra sầm vì không hiểu lão già và nàng nói gì Nhưng lường nhự trì đã liếc thấy ngay Lão cáo già cười, chuyển sang tiếng Việt Rục thìn trình bày vấn đề cụ thể với nàng Thìn hắng rộng, hôm nay vẫn mặc quần ống hơi ngắn và ôm đôi mắt hiếp tịt của anh ta lim dim như dính vào đùi nàng Em chơi với vợ của thằng xếp tổng của anh đúng không? Ai cơ? Hoài Đan á? Chứ còn ai vào đây nữa? Là thế này, cô Vân ạ. Lão già chen vào, giọng tiếng Việt hết sức lơ lử và khách giáo. Chẳng là tôi và ông thì ở đây có quan hệ làm ăn với ông Bùi, chồng của bạn cô Vân. Ông ta là một người ưa phụ nữ và rất cường tráng con hoài đàn đã bị thằng đấy hành cho đến nỗi không chịu nổi phải bỏ sang anh trốn. Vân vừa gặp chồng đan sáng nay, nàng không nghĩ người đàn ông có đôi mắt nhìn phụ nữ hững hờ như thế lại là một kẻ bạo dâm theo như lời của thìn và lường ám chỉ. Hơn nữa gần đây nàng vẫn liên lạc với hoài đan qua email, đôi khi có hẹn chat, nói chuyện cũng khá lâu. Nó thường nói rằng lập đối xử với nó rất tốt chẳng qua là có đôi chút mắc mớ vì tự ái quá khứ nên nó mới đi học xa để cả hai vợ chồng cùng có thời gian suy nghĩ nàng không hỏi sâu thêm nhưng cũng có thể tin là Dan không nói dối lương và Thìn thấy nàng tỏ vẻ không tin thì nhìn nhau như hội ý Thìn trâm một liều thuốc nhà khói chậm chậm và nói với vẻ quả quyết thông tin này anh có được từ chính em trai thằng lập đảm bảo chính xác. giờ tôi phải làm gì? Vân hỏi và ngay lập tức nhận được câu trả lời đúng như nàng dự đoán. những nữ chi cười nói bằng tiếng phúc kiến. Thái Vân, ngoài em ra thì còn ai có thể làm hắn hài lòng được nữa? Vân nhìn sang Thìn, anh ta không hiểu nổi câu nói của lão già nhưng vẫn nở một nụ cười khuyến khích. Ý tưởng này hẳn đã nảy ra từ cái tư duy thô vị khốn nạn của anh ta Có lẽ sáng nay Thìn đã nhìn thấy nàng nói chuyện với Lập Nàng nhét mép Mặt đầy vẻ cay đắng Ý của hai người là Nàng nói bằng tiếng Việt Tôi sẽ phải ngủ với chồng bạn tôi Đừng nói thế Em chỉ bẫy nó thôi Bọn anh đang cấu vũ. Bá Thìn Lão giả khoát tay làm Thìn ngưng bật Gương mặt vì nội thâm hiểm của Lão ánh lên sự đe dọa Lão đã đọc được sự không bằng lòng Trong câu nói của Vân Và nhanh chóng cắt ngang về hăng hái của Thìn Nếu cô Vân thấy không tiện Thì không nên miễn cưỡng Dù trời nóng Vân vẫn thấy lạnh sống lưng Vì cái nhìn của Lão già họ lương Nàng biết rõ Lão cũng hệt như Lão biết nàng vậy Nàng nói tiếng phúc kiến Bùi Đức Lập không để ý đến đàn bà đâu Ông từng tin lời bà Thìn Hãy hỏi cô bạn của ông Cô ta hiểu rõ họ bùi hơn bất cứ ai Nói xong nàng đứng dậy Vào phòng trong thay áo Đang lần tay kéo khóa chiếc váy mắc ở nhà Nàng thấy một bàn tay nhơm nhớp Miết lên lưng mình Không phải là Thìn